và con đường đưa đến sự chuyển hóa khổ đau. Ở Nam Phi, không những người da màu khổ đau cùng cực mà người da trắng cũng khổ đau. Nếu đứng về một bên thì chúng ta không hoàn thành được sứ mạng hòa giải để đem lại hòa bình cho mọi người. Có ai có khả năng tiếp xúc được với cả hai cộng đồng người da trắng và người da màu ở Nam Phi không? Nếu số người này quá ít thì tình trạng sẽ rất tệ hại. Phải có những người có khả năng tiếp xúc được với cả hai bên, hiểu được những nỗi khổ đau của cả hai bên và nói cho bên này nghe nỗi khổ đau của bên kia. Có ai chịu hiểu thiền tập qua và hòa giải giữa hai đảng phái chính trị lớn không? Bạn có khả năng vượt thoát ý niệm mình là người Mỹ không? Bạn lớn hơn một người Mỹ nhiều lắm. Bạn có khả năng hiểu được sâu sắc nỗi khổ của cả hai bên không? Bạn có khả năng mang thông điệp hòa giải đến cho mọi người không? Bạn có thể đã không ý thức được nước mình đã tương sản xuất nhiều bom đạn bán cho các nước thứ ba trên thế giới để họ giết hại lẫn nhau. Các bạn biết rằng người lớn và trẻ em ở những nước này cần thức ăn hơn là những thứ vũ khí gây chết người đó. Tuy nhiên, không một ai có đủ thời gian để tổ chức một cuộc đàm phán quốc gia để nhìn vào vấn đề sản xuất và bán những thứ gây chết người này. Ai cũng quá bận rộn. Bom đạn đã giết chết rất nhiều người trong những năm 30, 40, 50 của thế kỷ thứ 20. Nếu chúng ta chỉ nghĩ về những trái bom nguyên tử có thể nổ trong tương lai mà không để ý đến những trái bom đang nổ trong hiện tại thì chúng ta cũng phạm một sai lầm. Tôi tin rằng khi tổng thống Reagan nói Hoa Kỳ phải tiếp tục sản xuất bom đạn để bán, bởi vì nếu không sản xuất thì các nước khác sẽ sản xuất và như vậy Hoa Kỳ sẽ mất đi lợi tức. Thì lời tuyên bố này chỉ là một cái cớ. Tuy nhiên, trong đó có những yếu tố thúc đẩy ông ta và cả quốc gia tiếp tục sản xuất vũ khí để bán. Chẳng hạn như nhiều người sẽ thất nghiệp nếu như họ ngừng sản xuất vũ khí. Chúng ta có nghĩ ra cách nào để giúp những người này có công ăn việc làm, nếu nền công nghiệp vũ khí ngừng hoạt động không? Nhiều người Mỹ đã không ý thức được những vũ khí này đang giết người ở các nước thứ ba trên thế giới mỗi ngày. Quốc hội đã không bàn bạc vấn đề này một cách nghiêm túc. Chúng ta đã không dành nhiều thời giờ để hiểu rõ vấn đề cho thấu đáo. Vì vậy mà chúng ta không thể thay đổi chính sách của nhà nước. Chúng ta không đủ mạnh để gây áp lực cho chính phủ chúng ta đang mang trách nhiệm cao cả của một công dân, chúng ta phải làm điều gì đó. Chính sách đối ngoại của một chính phủ được ban hành rộng lớn bởi dân tộc của nước đó và cách sống của họ. Chính phủ có thể tự do ban hành đạo luật, nhưng tự do đó phải phù hợp với đời sống hàng ngày của chúng ta và nếu chúng ta buộc khó thay đổi thì họ phải thay đổi. Bây giờ ta chưa có khả năng đó. Có thể ta nghĩ rằng Khi nào làm việc cho chính phủ có quyền hành, ta sẽ làm bất cứ những gì ta muốn. Thế nhưng điều đó không đúng. Nếu trở thành tổng thống, ta cũng sẽ gặp phải những vấn đề nan giải ý. Có thể ta cũng làm y chang như vậy, chỉ khá hơn hay tệ hơn đôi chút mà thôi. Vì vậy, ta phải thấy rõ sự thật này, phải thấy rõ tình trạng thực chất của chúng. Trong đời sống hàng ngày, thức ăn và cách ta ăn uống cũng liên hệ đến tình hình của thế giới. Thiền quán là nhìn sâu vào lòng sự giật để tìm ra phương thức thay đổi và chuyển hóa tình trạng. Chuyển hóa tình trạng cũng chính là chuyển hóa tâm mình, bởi vì tình trạng là tâm, tâm là tình trạng. Tỉnh thức rất quan trọng. Bản chất của bom đạn, bản chất của bất công, bản chất của vũ khí, bản chất của con người đều giống nhau. Đây là ý nghĩa đích thực của đạo Bụt dẫn thân. Trong suốt 2500 năm qua, trong những tu viện Phật giáo đều thực tập bảy phương pháp diệt trừ tranh chấp đưa tự ý hòa giải. Tuy những phương pháp này được chế tác ra để giải quyết những tranh chấp giữa những người xuất sĩ, nhưng chúng ta cũng có thể ứng dụng trong gia đình và xã hội. Phương pháp thứ nhất là đối diện. Với sự bảo hộ của cả đài chúng, mọi người ngồi lại với nhau trong chánh niệm, thở những hơi thở ý thức và mỉm cười với thiện chí muốn giúp đỡ. mà không phải là muốn đối chọi nhau. Điều này rất căn bản, cả hai vị xuất sĩ đang có xung đột với nhau đều có mặt và ý thức rằng mọi người trong tăng thân đều rất muốn mề hòa giải với nhau để phục hồi lại an lạc. Ngay cả trước khi chia sẻ thì không khí an lạc đã có mặt ở đó rồi, không ai được nghe và nói chuyện riêng, không được loan truyền những tin về người xuất sĩ này hay người xuất sĩ kia. không phê bình về cách hành xử của người này hay của người kia, bởi vì những điều đó sẽ không giúp ích gì cả. Tất cả phải được chia sẻ ra giữa đại chúng. Hai vị xuất sĩ kia ngồi đối diện với nhau, tập thở và mỉm cười. Phương pháp thứ hai là nhớ. Cả hai vị xuất sĩ đều cố gắng nhớ lại toàn bộ câu chuyện dẫn đến sự tranh cãi và mọi chi tiết phải liên quan đến vấn đề tranh cãi ấy. Trong khi đó, đây chúng chỉ thực tập lắng nghe bằng tâm từ bi. Con nhớ ngày hôm đó trời mưa, con đi vào nhà bếp thì sư anh vân vân. Nhớ chừng nào kể lại chừng đó. Điều này rất quan trọng, bởi vì cả hai vị xuất sĩ đang cố gắng để làm mới lại quá khứ. Nguyên tắc của đời sống tăng thân là ý thức những gì đang xảy ra mỗi ngày. Nếu không ý thức được những gì đang xảy ra thì một ngày nào đó sự việc sẽ bùng nổ. và sẽ không thể cứu chữa kịp thời. Nếu hai vị xuất sĩ quá mệt với sự chứng minh của đại chúng thì những mâu thuẫn tranh chấp sẽ được khai mở. Ngồi yên và nhớ lại những chi tiết từ quá khứ là điều duy nhất phải làm lúc này. Giả sử hai vợ chồng mới cưới nhau, sống hạnh phúc không được bao lâu thì trở nên hờ hững, thiếu trách nhiệm với nhau, không ý thức được những gì đang thực sự xảy ra. Những cảm thọ và nhận thức của họ đang tạo nên một tình huống nguy kịch. Đôi khi chỉ ngấm ngầm thôi, nhưng rồi một ngày nào đó mọi thứ sẽ bùng nổ và lúc đó thì không thể cứu vãn được nữa. Chỉ có nước ly dị, đánh nhau hay thậm chí giết hại nhau. Trong trường hợp này thì hai bên phải ngồi lại để giải quyết những xung đột trong lòng để đưa tớ ý sự qua giải. Thiền tập là ý thức được những gì đang xảy ra trong tự thân, trong cảm thọ trong nhận thức, trong thân thể và trong gia đình. Điều này rất quan trọng cho mọi gia đình. Để với phương pháp thứ hai là nhớ lại này, ta cho tăng thân biết càng nhiều chi tiết thì càng dễ dàng giúp đỡ. Phương pháp thứ ba là không cố chấp. Mọi người trong tăng thân đều mong muốn hai vị xuất sĩ này đừng cố chấp, đừng nắm giữ ý riêng của mình mà phải cố gắng hòa giải với nhau. Kết quả như thế nào không quan trọng, điều quan trọng nhất là mỗi người phải bày tỏ thiện chí muốn hiểu nhau và muốn hòa giải. Khi đã làm hết sức để hiểu, để chấp nhận thì chúng ta không cần phải lo lắng gì đến kết quả nữa. Chúng ta đã làm hết lòng như vậy là đủ. Người kia sẽ làm hết phần của họ. Năng lượng và không khí của đại chúng rất quan trọng, bởi vì ai cũng đang mong đợi hai người, vì hai người biết là mình phải thực tập tốt. Nếu không thì không xứng đáng là anh em một nhà. Phương pháp thứ tư là lấy rơm phủ bùn. Ở miền quê, sau khi trời mưa, những con đường thường hay bị bùn sinh và lầy lội. Nếu có rơm phủ lên chỗ bùn lầy đó thì ta có thể đi lại rất dễ dàng. Tương tự như vậy, đại chúng sẽ thỉnh hai vị tôn tuốt được mọi người tôn kính để đại diện cho mỗi bên đang xung đột, mỗi bên một vị. Hai vị tuôn tốt này trình bày trước đại chúng, cố gắng nói những điều làm cho hai người kia lắng dịu. Trong truyền thống đạo Phật, những vị tuôn tốt rất được tôn kính. Họ không cần phải nói nhiều, nhưng những gì họ nói ảnh hưởng rất lớn đến đại chúng. Vị tuôn tốt này nói lên những điều liên quan đến vị xuất sĩ đang có xung đột. Những điều mà tuôn tốt nói sẽ làm cho người kia hiểu người này hơn và làm lắng dịu những cơn giận, những cảm xúc những bức xúc trong người kia. Vị tôn tốt thứ hai nói lên những điều để bảo hộ cho người thứ hai và vị tôn tốt cũng sẽ nói như thế nào đó để người thứ nhất thấy dễ chịu hơn, thấy mình hiểu người thứ hai hơn. Làm như vậy sẽ giúp họ xua tan đi những cảm giác nặng nề khó chịu trong lòng và tiếp nhận được quyết định mà đại chúng đưa ra. Lấy rơm phủ bùng, bùng đây là tranh chấp hiềm hận và rơm đây là lòng từ bi là pháp nhũ. Phương pháp thứ năm là tự xã hội. Mỗi người tự chia sẻ những yếu kém của mình mà không phải đợi người kia nói ra. Nếu tự nói ra được những lỗi lầm của mình thì sẽ hay hơn. Trước tiên mình chỉ có khả năng nói ra được những yếu kém nho nhỏ. Có thể chúng ta phạm những lỗi lầm dụng gì lớn nhưng ta chỉ nói lên một vài lỗi nhỏ. khi sám hối, chúng ta có thể nói vào ngày đó con không có trách nhiệm lắm, con đã nói những điều như vậy như vậy vân vân, thật là kinh khủng, con xin sám hối. Cho dù đó chỉ là một lời sám hối nhỏ nhưng sẽ làm cho người kia cảm thấy dễ chịu hơn và khích lệ người kia cũng sám hối tương tự. Không khí của đại chúng có khả năng khích lệ và động viên hai bên. Mọi người đều hiểm trợ và mong muốn có sự hòa giải và xuống thang này. Tất tín trong mỗi người có cơ hội đi lên, những căng thẳng nặng nề của hai bên do cơn giận oán hờn gây ra sẽ nhẹ đi. Trong bầu không khí này, hiểu biết, cảm thông và chấp nhận sẽ được phát sinh. Sau đó các vị tu túc cũng nhắc nhở hai người đang có hiềm khích nhau. Quý vị là một phần của tăng thân, sự an lạc của tăng thân là quan trọng. Đừng chỉ nghĩ về khó khăn và khổ đau của riêng mình mà phải nghĩ đến sự an lạc của tăng thân, vân vân. Như vậy, mỗi người sẽ sẵn sàng buông bỏ những khiếm khuyết của người kia và những giận hờn trong lòng để tiếp nhận kết quả cũng như quyết định của tăng thân. Phương pháp thứ 6 và thứ 7 là cùng nhau quyết định và chấp nhận kết quả. Tất cả đều đồng ý trước là cả hai đều chấp nhận bất kỳ kết quả nào mà tăng thân đưa ra. Nếu không thì họ phải rời tăng thân. Vì vậy, sau khi tìm hiểu tất cả những chi tiết của cuộc tranh chấp xung đột và đi đến việc qua giải tối đa, tăng thân sẽ tuyên bố kết quả. Kết quả được tuyên bố ba lần như sau. Sau khi tìm hiểu, quán chiếu, bàn bạc và cố gắng hết lòng, đại chúng đề nghị thầy này sẽ làm như vậy như vậy. và thầy kia sẽ làm như vậy, như vậy. Điều này nên được sửa đổi theo cách này, điều kia nên được sửa đổi theo cách kia. Đại chúng các vị tỳ kheo có chấp thuận kết quả này không? Nếu đại chúng giữ im lặng nghĩa là đồng ý chấp thuận. Câu hỏi được lặp lại, đại chúng có chấp thuận kết quả này hay không? Đại chúng im lặng. Câu hỏi được lặp lại lần thứ ba. Đại chúng có chấp thuận kết quả này hay không? Sau ba lần im lặng, vị này tuyên bố: "Đại chúng các vị tỳ kheo đã chấp thuận quyết định, vì vậy xin đương sự thực hiện quyết định này và kết thúc buổi hòa giải." Chúng ta có thể ngồi lại nhiều buổi để giải quyết cho một trường hợp. Cho dù một trong hai vị này có chống lại quyết định thì điều đó cũng không có trọng lượng, vì tất cả đã đồng ý tuân thủ theo bất kỳ quyết định nào của đại chúng. Bảy phương pháp này được các vị tu sĩ thực tập trong các truyền thống Phật giáo ở Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn và nhiều nước khác đã hơn 2500 năm nay. Chúng ta có thể học hỏi từ đó để ứng dụng cho gia đình và xã hội. Trong các phong trào hòa bình có rất nhiều vận hành tuyệt vọng và hữu lầm. Người ta có thể viết những lá thư chống đối rất hay nhưng chưa có khả năng viết được những lá thư thương yêu. Chúng ta nên học cách viết thư cho quốc hội, cho thủ tướng Hoa Kỳ như thế nào để họ có cảm hứng đọc mà không phải quan vào sọt rác. Khi nói, chúng ta cũng sử dụng ngôn ngữ và sự hiểu biết của ta như thế nào để làm người nghe không bị mất hứng. Tổng thống cũng là một con người như chúng ta. Phong trào hòa bình có khả năng sử dụng ngôn ngữ hòa ái để diễn bày con đường hòa bình hay không? Điều đó còn phụ thuộc vào những người làm công tác hòa bình có bình an hay không. Bởi vì không có bình an thì chúng ta không thể làm được gì cho hòa bình. Nếu chúng ta không cười được thì chúng ta không thể giúp người khác cười được. Nếu chúng ta không có bình an thì chúng ta cũng không thể giúp cho người khác bình an, không thể đóng góp cho phong trào hòa bình. Tôi hy vọng chúng ta có thể mang một đường hướng mới đến cho hòa bình. Nếu phong trào hòa bình chứa đầy hận thù và giận dữ thì ta không thể hoàn thành sứ mạng như ta mong đợi. Vì vậy, chúng ta cần phải làm tươi mới lại sự bình an của chúng ta cũng như làm tươi mới lại cách thức mà chúng ta muốn đóng góp cho con đường hòa bình. Điều quan trọng là chúng ta phải thiền tập để có khả năng nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt và hiểu rõ chúng. Chúng ta có thể đóng góp cho phong trào hòa bình bằng cách nhìn nhận vấn đề của chúng ta Làm thế nào để có thể xóa bỏ hận thù và xung đột? Vì thế, công tác hòa bình trước hết là làm sao cho tự thân có được an lạc. Thiên tập là cho tất cả chúng ta. Chúng ta nương vào nhau mà sống, mà tồn tại. Chúng ta nương vào con cái để được tiếp nối, và con cái chúng ta nương vào chúng ta để có tương lai. 6. Tương tức. Sự gặp gỡ giữa đạo Phật và Tây phương rất quan trọng về lý thú. Xã hội Tây phương có những giá trị đáng kể như tinh thần dân chủ, tự do nhận thức và cách nhìn nhận vấn đề rất khoa học. Sự gặp gỡ giữa đạo Phật và những giá trị này đã cống hiến cho nhân loại nhiều điều rất mới mẻ và thú vị. chúng ta hãy nhìn vào vài thí dụ điển hình. Máy in được phát minh ra ở Trung Quốc và loại dây thép chuyển động được phát minh ở Hàn Quốc. Nhưng khi người Tây phương bắt đầu sử dụng thì nó trở thành một phương tiện truyền thông quan trọng. Thuốc súng được người Trung Quốc khám phá, nhưng nó đã làm thay đổi bộ mặt của trái đất khi người Tây phương bắt đầu sản xuất rộng lớn. Cây trà được người châu Á khám phá ra Nhưng khi đưa qua Tây phương thì nó trở thành trà túi lọc. Khi kết hợp với cách nhìn và sáng tạo của Tây phương thì nguyên lý bất nhị của đạo Bụt sẽ làm thay đổi toàn bộ cách sống của chúng ta. Vai trò của đạo Bụt ở Hoa Kỳ trong việc đưa đạo Bụt vào gặp gỡ nền văn minh Tây phương là rất quan trọng đối với tất cả chúng ta. Đạo Bụt không phải chỉ có một pháp môn duy nhất. mà có rất nhiều pháp môn. Đạo bụt đi vào một nước nào thì nước đó hình thành nên một đạo bụt mới. Lần đầu tiên giếng thăm tăng thân Phật giáo ở nước này, tức nước Mỹ. Tôi nói với một người bạn: "Xin bạn hãy chỉ cho tôi đức bụt của bạn, đức bụt của nước Mỹ bạn." Câu hỏi của tôi đã làm người bạn ngạc nhiên, bởi vì người đó nghĩ rằng bục ở đâu thì chẳng vậy, có khác gì nhau đâu. Kỳ thực, Trung Quốc có bục Trung Quốc, Tây Tạng có bục Tây Tạng. Và giáo lý cũng vậy, cũng khác nhau. Giáo lý của đạo bục nước này khác với giáo lý của đạo bục nước khác. Đạo bục để được coi là đạo bục thì đạo bục phải phù hợp và thích ứng với tâm lý, văn hóa của xã hội nơi mà đạo bục ấy đang thâm nhập. Dạ, phụng sự. Câu hỏi của tôi rất đơn giản. Bồ tát của các bạn ở đâu? Các bạn hãy chỉ cho tôi một bồ tát Hoa Kỳ. Người bạn của tôi không có khả năng làm điều đó. Hãy chỉ cho tôi một thầy tu Hoa Kỳ, một sư cô Hoa Kỳ hay một trung tâm đạo Phật Hoa Kỳ. Tất cả những điều này chưa biểu hiện. Chúng ta có thể học hỏi từ những truyền thống đạo Phật khác. nhưng chúng ta cũng nên sáng tạo ra một đạo bụt cho chính mình. Tôi tin rằng với sự thực tập thâm sâu, các bạn sẽ sớm có được một đạo bụt cho chính mình. Tôi xin giới thiệu cho các bạn một hình thức đạo bụt có thể được chấp nhận ở Tây phương. Trong 20 năm qua, chúng tôi đã thí nghiệm hình thức đạo bụt này và thấy phù hợp với xã hội Tây phương. Đó là giới tiếp hiện Giới tiếp hiện được hình thành trong chiến tranh Việt Nam. Nó bắt nguồn từ phái Thiền Lâm Tế thuộc thế hệ thứ 42. Đó là hình thức đạo bục nhập thế hay còn gọi là đạo bục dẫn thân. Tức đạo bục được ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày trong xã hội chứ không chỉ có trong tu viện hay trong chùa chiền. Tiếp hiện là hai từ Hán Việt. Tiếp nghĩa là tiếp xúc Ý niệm đạo mục vấn thân cũng đã nằm trong từ tiếp này. Trước hết là tiếp xúc với chính mình. Trong xã hội hiện đại hóa, hầu hết chúng ta không muốn tiếp xúc với tự thân. Hàng ngày, chúng ta tiếp xúc với rất nhiều thứ như tôn giáo, thể thao, chính trị, sách báo vân vân, nhưng lại muốn quên đi bản thân mình. Bất cứ lúc nào rảnh rỗi, ta cũng muốn cho một cái gì đó đi vào trong ta. Thí dụ như mở TV lên và để những chương trình TV đi vào xâm chiếm tâm thức ta. Vì vậy mà tiếp trước hết nghĩa là tiếp xúc với tự thân để tìm ra nguồn tuệ giác, hiểu biết và thương yêu trong mỗi chúng ta. Tiếp xúc với tự thân là ý nghĩa của thiền, là ý thức được những gì đang xảy ra trong thân, tâm và cảm thọ. Đó là ý nghĩa thứ nhất của từ tiếp tiếp cũng có nghĩa là tiếp xúc với các vị Bụt và Bồ Tát, những bậc đã giác ngộ, chứa đầy hiểu biết và thương yêu. Tiếp xúc với tự thân là tiếp xúc với nguồn tuệ giác và từ bi ấy. Các em nhỏ cũng hiểu được rằng, Bụt ở trong chính tự thân chúng. Một bé trai đã tuyên bố vào ngày đầu tiên của khóa tu ở Ojai Valley là con là một đức Bụt Tôi nói với em rằng điều đó đúng một phần. Vì có khi em là bục, nhưng có khi em không là bục, là bục hay không phụ thuộc vào mức độ tỉnh thức nơi em. Nghĩa thứ hai của từ tiếp là tiếp tục, là kéo dài lâu hơn. Nghĩa là sự nghiệp hiểu biết và thương yêu mà chư bục và chư vị Bồ Tát đã khởi sướng phải được tiếp tục. Điều này chỉ thực hiện được khi chúng ta tiếp xúc được với tự thân. Cũng giống như khi đào giếng, chúng ta đào sâu xuống đất cho đến khi nào tìm được thấy mạch nước ngầm thì giếng nước sẽ đầy. Khi chúng ta tiếp xúc với tự tâm mình thì nguồn hiểu biết, thương yêu sẽ hiện ra. Đây là nguồn gốc căn bản của mọi chánh đề. Tiếp xúc với tự tâm, tức chân tâm để duy trì sự nghiệp của chư Phật và chư Bồ Tát. Hiện nghĩa là hiện tại, chúng ta phải có mặt trong giây phút hiện tại bởi vì chỉ có hiện tại là có thật, chỉ có giây phút hiện tại là ta có thể sống được. Ta thực tập không phải để cho tương lai hay để lên thiên đường mà thực tập để có bình an, có tình thương và niềm vui sống ngay bây giờ. Hiện cũng có nghĩa là hiện thực là biểu hiện là chứng nghiệm. Tình thương và sự hiểu biết không phải là những khái niệm mơ hồ hay những lời nói suông mà phải được chứng nghiệm trong tự thân và trong xã hội. Đó là ý nghĩa của từ hiện. Rất khó để tìm được từ tiếng Anh hay tiếng Pháp có thể chuyên chở được ý nghĩa của hai từ tiếp hiện. Trong kinh Hoa Nghiêm có từ interbeing nghĩa là tương tức, chuyên chở được tinh thần này. Vì vậy mà ta tạm dịch từ tiếp hiện là interbeing. Trong kinh từ tương tức là một từ ghép, nghĩa là có trong nhau, là nhau. Interbeing là một từ mới trong tiếng Anh, hy vọng nó sẽ được chấp nhận và được đưa vào từ điển. chúng ta đã nói về cái tất cả trong cái một và cái một chứ đừng cái tất cả. Nhìn vào tờ giấy, ta thấy mọi thứ như mây, rừng, người tiều phu, vân vân. Vì có tôi đây nên có anh đó, vì có anh đó nên có tôi đây. Đó là ý nghĩa của tương tức. Chúng ta có trong nhau là nhau, tương tức nhau. Dòng tu tiếp hiện có hai chúng, chúng chủ trì và chúng đồng sự. Chúng chủ trì bao gồm những người nguyện thực tập 14 giới tiếp hiện. Trước khi thọ 14 giới tiếp hiện phải thực tập ít nhất 1 năm. Ngay sau khi thọ giới, giới tử phải sắp xếp tổ chức như thế nào để có thể tiếp tục thực tập giới tăng thân ngay xung quanh mình. Tăng thân đó được gọi là chúng đồng sự. Nghĩa là những người này cũng tu tập như vậy nhưng chưa thọ giới, chưa trở thành thành viên của chúng chủ trì. Những người trong chúng chủ trì cũng không mang một hình thức đặc biệt nào cả. Họ không cạo đầu hay mang sắc phục đặc biệt. Điều làm cho họ khác với những người khác là họ cần thực hiện thêm một số điều lệ. Một trong số những điều lệ này là mỗi năm tham dự 60 ngày tu chánh niệm liên tục hoặc chia ra thành nhiều đợt. Ví dụ, nếu họ thực tập mỗi ngày chủ nhật thì họ đã có 52 ngày. Những người trong chúng đồng sự cũng có thể thực tập như vậy hoặc nhiều hơn cho dù họ không muốn thọ giới. Những người thuộc chúng chủ trì có thể chọn lựa sống độc thân hay lập gia đình. Các thành viên phải tụng 14 giới ít nhất là mỗi 2 tuần một lần. có thể bắt đầu tụng ba sự quay về và hai lời hứa cho trẻ em. Hai lời hứa này là nền tảng của tất cả những giới tướng của người lớn. Lời hứa thứ nhất là Con nguyện nuôi lớn lòng từ bi để thương yêu và bảo vệ sự sống của mọi người, mọi loài cỏ cây và đất đá. Lời hứa thứ hai là con nguyện nuôi lớn sự hiểu biết để thương yêu và sống hài hòa với mọi người, mọi loài có cây và đất đá. Vì vậy, hai lời hứa này là từ bi và sự hiểu biết, đó là tinh yếu của đạo Phật. Sau khi tụng ba sự quay về và hai lời hứa, các em có thể ra ngoài chơi, và người lớn tiếp tục tụng 14 giới. Thông thường, các giới tướng bắt đầu bằng những lời khích lệ, cảnh báo liên quan đến thân như không giết hại, trộm cắp, chân dân. Nhưng giới tiếp hiện thì ngược lại, bắt đầu bằng những giới liên quan đến tâm. Trong đạo Phật, tâm là gốc của mọi thứ. Đây là giới tướng của 14 giới tiếp hiện. Giới thứ nhất, thái độ cởi mở, ý thức được những khổ đau do thái độ cuồng tín và thiếu bao dung gây ra. Con xin nguyện thực tập để không bị vướng mắc vào bất cứ một chủ nghĩa nào, một lý thuyết nào, một ý thức hệ nào, kể cả những chủ thuyết Phật giáo. Con nguyện nhìn nhận những giáo nghĩa buộc dạy như những pháp môn hướng dẫn thực tập để làm phát khởi trệ giác và từ bi mà không phải là những chân lý để thờ phụng và bảo vệ. nhất là bảo vệ bằng những phương tiện bạo động. Thấy được rằng niềm cuồng tín dù dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều bắt đầu từ cách tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị. Con xin nguyện tập nhìn với thái độ cởi mở và với tuệ giác tương tức để có thể chuyển hóa tập khí giếng mắc vào giáo điều và năng lượng bạo động trong con và trên thế giới. Đây là tiếng gầm sư tử lớn, là đặc trưng của đạo Phật. Người ta thường nói rằng, giáo pháp chỉ là chiếc bè giúp người qua sông, là ngón tay chỉ mặt trăng. Đừng nhầm lẫn ngón tay là mặt trăng, chiếc thuyền là bờ. Nếu chấp chặt vào chiếc bè hay vào ngón tay, ta sẽ đánh mất mọi thứ. Chúng ta không thể nhân danh ngón tay hay chiếc bè mà giết hại lẫn nhau. Loài người chúng ta quý hơn bất kỳ một học thuyết hay một ý thức hệ nào. Đạo Phật không phải như vậy, một trong những lời dạy căn bản nhất của Phật là sự sống là cái quý giá nhất. Đó là câu trả lời cho vấn đề chính chiến tranh và hòa bình. Hòa bình chỉ có thể đạt được khi chúng ta không kẹt vào các quan điểm và chủ thuyết. giực thoát được những cuồng tín và giáo điều. Càng thực tập giới này, chúng ta càng thấy rõ thực tại và càng hiểu được lời Phật dạy hơn. Giới thứ hai, phá bỏ kiến chấp. Ý thức được những khổ đau do kiến chấp và vọng tưởng gây ra. Còn xin nguyện thực tập để phá bỏ thái độ hẹp hòi và cố chấp để có thể mở lòng ra mà đón nhận kinh nghiệm và tuệ giác của kẻ khác. Và nhờ đó, thừa hưởng được nhiều lợi lạc từ trí tuệ tập thể. Con biết rằng những kiến thức hiện giờ con đang có không phải là những chân lý bất di bất dịch. Tuệ giác chân thật chỉ có thể đạt được do sự thực tập quán chiếu và lắng nghe, bằng sự buông bỏ tất cả mọi ý niệm mà không phải bằng sự chấp kiến thức khái niệm. con nguyện suốt đời là một người đi tìm học và thường trực sử dụng chánh niệm để quán chiếu sự sống trong con và xung quanh con trong từng giây phút. Giới này phát xuất từ giới thứ nhất. Hãy nhớ câu chuyện người cha không chịu mở cửa cho đứa con trai của mình vì nghĩ rằng con của mình đã chết. Đức Phật nói: Nếu chúng ta nắm bắt một cái gì đó và cho đó là chân lý tuyệt đối, rồi kẹt vào đó thì khi sự thật đến gõ cửa, chúng ta cũng không chịu mở cửa cho sự thật đi vào. Một nhà khoa học giới tinh thần cởi mở, có khả năng chất vấn những kiến thức của khoa học hiện tại thì sẽ có cơ hội khám phá ra sự thật cao hơn. Người Phật tử cũng vậy, trong khi thiền tập, trong khi đi tìm sự hiểu biết cao hơn, phải đặt câu hỏi với những cái thấy hiện đang có của mình liên quan đến thực tại. Phương pháp để đạt tới sự hiểu biết là vượt thoát những kiến thức, ý niệm, không kẹt vào các ý niệm là giáo lý căn bản giúp ta đạt tới sự hiểu biết lớn. Giới thứ ba, tự do nhận thức. Ý thức được những khổ đau do sự cưỡng bức người khác dẫn theo cái thấy của mình. con nguyện không ép buộc bất cứ một ai, kể cả trẻ em, đi theo quan điểm của con bằng bất cứ cách nào, uy quyền, sự mua chuộc, sự đe dọa, nạt, sự tuyên truyền và giáo dục nhồi sọ. Con nguyện tôn trọng sự khác biệt của kẻ khác và quyền tự do nhận thức của họ. Tuy nhiên, con biết con phải sử dụng những phương tiện đối thoại từ bi và ái ngữ để giúp người khác cởi bỏ gùn tính và cố chấp. Giới này cũng xuất phát từ giới thứ nhất. Đây là tinh thần tự do nhận thức. Tôi nghĩ người Tây phương có thể chấp nhận được bởi vì các bạn hiểu được nó. Nếu chúng ta có khả năng tìm cách ứng dụng giới này trên toàn cầu thì thế giới sẽ rất hạnh phúc. Giới thứ tư ý thức về khổ đau. Ý thức rằng tiếp xúc và quán chiếu về bản chất của khổ đau có thể giúp con có thêm hiểu biết và phát khởi tâm từ bi. Con nguyện thực tập quay về với tứ thân và sử dụng năng lượng chánh niệm để nhận diện, chấp nhận, ôm ấp và lắng nghe những nỗi khổ niềm đau trong con. Thay vì trốn tránh thực tại khổ đau và tìm cách quả lắp niềm đau trong con, bằng sự tiêu thụ, con sẽ hết lòng thực tập hơi thở ý thức và bước chân chánh niệm để nhìn sâu vào những gốc rễ của khổ đau. Con ý thức rằng con chỉ có thể tìm thấy con đường thoát khổ khi nào con thấu hiểu được nguồn gốc của khổ đau. Và một khi thấu hiểu được khổ đau của tự thân thì con mới có khả năng hiểu được những khổ đau của người khác. Bằng những phương tiện tiếp xúc, tường thuật hình ảnh, âm thanh, con nguyện thường xuyên tự đánh thức mình và đánh thức những người xung quanh về sự có mặt của những đau khổ hiện thực khắp nơi trên thế giới. Con nguyện tìm tới với những kẻ khổ đau để hiểu biết được tình trạng của họ và để giúp đỡ họ. Bài pháp thoại đầu buộc dạy cho năm anh em Kiều Trần Như ở vườn Lộc Uyển là Tứ Thánh Đế tức bốn sự thật cao quý. Sự thật thứ nhất là khổ đau. Chúng ta phải ý thức về nỗi khổ đau của ta. Nếu không có bệnh tật ốm đau, không có khó khăn đau khổ thì ta sẽ không tìm ra được nguyên nhân của chúng, không tìm ra được những phương thuốc hữu hiệu giúp ta chữa lành bệnh. Đến về phương diện nào đó thì Mỹ là một xã hội khép kín Người Mỹ không ý thức nhiều về những gì đang xảy ra trên thế giới. Cuộc sống của họ quá bận rộn, cho dù họ có xem TV hay đọc báo để biết thêm tin tức và những tin tức hình ảnh bên ngoài có hiện ra trong họ thì họ cũng không thực sự tiếp xúc được với chúng. Tôi hy vọng các bạn sẽ tìm cách nuôi dưỡng ý thức về những khổ đau, hiện thực đang có mặt khắp nơi trên thế giới. Cũng nhiên, trong nước Mỹ cũng có những nỗi khổ đau và chúng ta phải tiếp xúc với những nỗi khổ đau ấy. Nhưng hầu hết những nỗi khổ đau của Tây phương thì không quá trầm trọng và dai dẳng. Nó có thể biến mất khi chúng ta thấy và hiểu được những nỗi đau khổ trầm kha của các dân tộc khác. Đôi khi ta khổ đau vì những yếu tố tâm lý. Ta không thể vượt thoát được chính mình, vì vậy mà ta khổ. Do đó Nếu chúng ta tiếp xúc được với những nỗi khổ đau của thế giới và những nỗi khổ đau ấy làm ta chấn động, xót thương thì có thể chúng ta sẽ có nhiều động lực để tiến tới và giúp đỡ những người đang lâm vào tình trạng đau khổ đó. Và như thế, nỗi khổ của ta sẽ có cơ hội chấm dứt. Với thứ năm, nếp sống lành mạnh và từ bi Ý thức rằng hạnh phúc chân thật chỉ thực sự có mặt khi nào các yếu tố an ổn, vững chãi, thảnh thơi và từ bi có mặt. Con nguyện không tích lũy tiền bạc và của cải, trong khi nhiều người đang đói khổ thiếu thốn. Không đặt danh vọng, quyền hành, giàu sang và sự hưởng thụ dục lạc là mục tiêu của đời mình, vì con biết những thứ ấy sẽ đem lại cho con nhiều khổ đau và tuyệt vọng. Con nguyện thực tập nhìn sâu và cách con nuôi dưỡng thân tâm bằng bốn loại thực phẩm: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Con nguyện không chơi bài bạc, không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy và bất cứ bất sản phẩm nào có độc tố. Trong đó có mạng lưới toàn cầu, trò chơi điện tử, phim ảnh, các chương trình truyền thanh, truyền hình, sách báo. và cả chuyện trò. Vì con biết rằng những thứ ấy có thể gây tàn hại trên thân tâm con cũng như trên thân tâm của cộng đồng. Con nguyện thực tập tiêu thụ như thế nào để nuôi dưỡng được lòng từ bi, sự lành mạnh và niềm vui sống cho thân tâm con cũng như cho gia đình, xã hội và cho cả trái đất. Kinh 8 điều giác ngộ của các bậc đại nhân nói rằng: Vì tâm ta trong ruổi chạy theo danh lợi không bao giờ biết chán, cho nên tội lỗi ta cũng theo đó mà càng ngày càng lớn. Các bậc Bồ Tát thì khác hẳn, họ luôn luôn nhớ nghĩ đến phép tri túc, an vui sống với đời đạm bạc để hành đạo và xem sự nghiệp duy nhất của mình là sự thực hiện trí tuệ giác ngộ. trong xã hội hiện đại của chúng ta, sống đơn giản nghĩa là gìn giữ tự do của chính mình, không để cho những tiêu cực của xã hội, những cơ chế kinh tế thị trường lôi kéo ta, tránh tình trạng căng thẳng, trầm cảm, nhồi máu cơ tim và những căn bệnh khác của thời đại. Chúng ta phải cố gắng hết sức để tránh những áp lực và lo lắng mà hầu hết xã hội hiện đại nào cũng gặp phải. Cách giải quyết duy nhất là ta phải tiêu thụ ít lại, có khả năng sống đơn giản và hạnh phúc thì chúng ta sẽ có khả năng giúp người khác hay hơn và nhiều hơn. Giới thứ sáu, chăm sóc cơn giận. Ý thức được rằng sân hận và oán thù có tác dụng cắt đứt truyền thông giữa người với người và tạo ra nhiều khổ đau cho cả hai phía. con nguyện học hỏi phương pháp chăm sóc năng lượng sân hận và oán thù khi chúng phát khởi trên ý thức con, cũng như phương pháp nhận diện và chuyển hóa hạt giống của sân hận và oán thù trong chiều sâu tâm thức con. Con nguyện tập luyện để mỗi khi cơn giận hoặc sự bực tức phát khởi, con sẽ không nói gì và làm gì cả, mà chỉ thực tập hơi thở chánh niệm hoặc đi thiền hành để nhận diện và nhìn sâu vào bản chất của các tâm niệm sân hận và oán thù ấy. Con ý thức rằng gốc rễ của các cơn giận đó không phải ở bên ngoài con, mà nằm ngay trong nhận thức sai lầm của con và nơi sự thiếu hiểu biết về khổ đau của chính con và của người kia. Bằng phương pháp quán chiếu về vô thường, con sẽ có thể nhìn lại chính con và nhìn lại người mà con nghĩ đã gây nên tâm niệm sân hận và oán thù trong con, bằng con mắt từ bi và nhận ra rằng mối liên hệ giữa con và người đó quý giá biết nhường nào. Con cũng nguyện tự tập chánh tinh tấn để nuôi dưỡng khả năng hiểu biết và thương yêu, khả năng chế tác niềm vui và lòng bao dung không kỳ thị trong con. Nhờ đó, con sẽ dần dần chuyển hóa những bạo động, hận thù, sợ hãi trong con. và giúp cho những người khác cũng làm được như vậy. Chúng ta phải ý thức được cơn giận và sự bực tức khi chúng phát khởi và tìm hiểu nguyên nhân của chúng. Khi hiểu được thì chúng ta có khả năng tha thứ và thương yêu hơn. Quán chiếu về từ bi nghĩa là quán chiếu về sự hiểu biết. Nếu không hiểu thì chúng ta không thể thương được. Trong kinh Pháp Hoa Chư Bồ Tát Quán Thế Âm có câu: Nhìn mọi loài bằng mắt thương. Chúng ta có thể viết câu này và treo trong phòng khách để thực tập. Câu này tiếng Hán chỉ có 5 từ: Từ Nhãn Thị Chúng Sinh. Lần đầu tiên đọc kinh Pháp Hoa, khi đọc đến năm chữ này, lòng tôi chấn động. Tôi ý thức rằng năm chữ này đủ để hướng dẫn tôi đi trọn đời. lấy thứ bảy. Hiện pháp lạc trú. Ý thức được rằng sự sống chỉ có thể thực sự có mặt trong giây phút hiện tại. Con nguyện tập luyện để có thể sống sâu sắc từng giây phút trong cuộc sống hàng ngày của con. Con nguyện không để cho những hối tiếc về quá khứ, những lo lắng về tương lai, về những tham dục, giận hờn và canh tị đối với những gì đang xảy ra trong hiện tại. lôi kéo con và làm cho con đánh mất sự sống màu nhiệm. Con xin nguyện thực tập giáo lý hiện pháp lạc trú, sử dụng hơi thở và nụ cười chánh niệm để tiếp xúc với những gì đang diễn ra trong giây phút hiện tại và tiếp xúc với những gì màu nhiệm, tươi mát và lành mạnh trong con và xung quanh con dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhờ đó, con có thể nuôi lớn những hạt giống an lành hiểu biết và thương yêu trong con để làm động lực chuyển hóa và trị liệu trong chiều sâu tâm thức. Còn ý thức rằng hạnh phúc chân thật được phát sinh từ chính tự tâm và cách nhìn của con chứ không phải từ những điều kiện bên ngoài. Và con có thể sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại bằng cách nhận ra rằng con đã có quá đủ những điều kiện hạnh phúc. Giới này là trái tim của 14 giới, là giới quan trọng nhất. Sống với ý thức và an trú trong giây phút hiện tại. Không có giới này, không có chánh niệm thì những giới khác không thể hoàn hảo được. Giống như cái đòn gánh vậy, ở các nước châu Á, người ta dùng đòn gánh để gánh đồ. Người ta treo đồ đạc trên hai đầu đòn gánh và đặt đoạn giữa chiếc đòn gánh trên vai mà đi. giấy này cũng giống như phần giữa của chiếc đòn gánh mà ta gánh trên vai vậy. Giới thứ tám: Xây dựng đoàn thể tu học chân chính và duy trì sự truyền thông. Ý thức được rằng những khó khăn trong việc truyền thông giữa người với người luôn luôn đưa tới ngăn cách và khổ đau, con nguyện thực tập lắng nghe bằng tâm từ bi và nói năng bằng lợi ái ngữ. ý tức rằng một đoàn thể chân thật được xây dựng trên nền tảng không kỳ thị và hài hòa trong quan điểm, tư duy cũng như lời nói. Con nguyện thực tập chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm của con với những thành viên khác trong đoàn thể để cùng nhau đi đến một cái thấy chung. Con nguyện học hành lắng nghe châm chú mà không phán xét, không phản ứng, không nói ra bất cứ một lời nào. có thể tạo nên sự bất hòa và có thể làm tan vỡ đoàn thể. Mỗi khi có khó khăn xảy ra, con nguyện ở lại cùng tăng thân và thực tập, nhìn lại chính mình cũng như nhìn lại những người khác để tìm ra tất cả những nguyên nhân và điều kiện đã tạo nên tình trạng khó khăn. Trong đó có cả những tập khí của chính con. Con sẽ nhận trách nhiệm về những gì con đã nói và đã làm. những gì có thể đạt góp phần tạo nên sự bất hòa và tìm cách duy trì được sự truyền thông. Con sẽ không hành xử như một nạn nhân mà sẽ cố gắng hết sức để giải quyết mọi dù bất hòa dù lớn dù nhỏ. Bây giờ chúng ta đi đến phần thứ 2 của 14 giới liên quan đến lời nói. Bảy giới đầu thuộc về tâm, tức ý, hai giới tiếp theo thuộc về lời nói, tức khẩu và năm giới sau cùng thuộc về thân thể, tức thân. Giới thứ tám này nói về sự hòa giải để đem lại an lạc không chỉ cho gia đình mà còn cho xã hội. Để giúp hòa giải những cuộc xung đột, chúng ta phải tiếp xúc với cả hai bên. Chúng ta phải vượt thoát những xung đột trong lòng. Nếu còn xung đột thì khó mà hòa giải được. chúng ta phải có cái nhìn bất nhị để lắng nghe cả hai phía để hiểu được tình trạng của họ. Thế giới cần những con người như thế, những con người có khả năng hiểu và thương cho công cuộc hòa giải. Giới thứ chín, ngôn ngữ chân thật và từ ái. Ý thức được rằng lời nói có thể tạo ra khổ đau hay hạnh phúc. Con xin nguyện thực tập sử dụng lời nói chân thật, từ ái và có tính xây dựng. Con chỉ sử dụng những lời nói nào có thể mang lại niềm tự tin, an vui và hy vọng. Những lời chân thật có tác dụng hòa giải và mang lại an lạc cho tự thân con cũng như giữa mọi người với nhau. Con nguyện thực tập ái ngữ và lắng nghe để giúp con và những người khác chuyện quá khổ đau. và tìm ra con đường vượt thoát tình trạng khó khăn đó. Con nguyện không nói dối để mua cầu tài lợi và sự kính phục. Không nói những lời gây chia rẽ và căm thù. Con xin nguyện bảo vệ hạnh phúc và sự hòa hợp của tăng thân bằng cách tránh nói lỗi của người khác khi họ dáng mặt và luôn đặt câu hỏi về tính chính xác của những tri giác mà con đang có. Con nguyện chỉ nói với mục đích muốn hiểu rõ và giúp chuyển hóa tình trạng. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không phê bình và lên án những gì con không biết rõ. Con nguyện can đảm nói ra sự thật về những tình trạng bất công, dù hành động này có thể gây khó khăn cho con hay mang lại những đe dọa cho sự an thân của mình. Lời nói có thể tạo ra tình thương, niềm tin và hạnh phúc, nhưng lời nói cũng có thể tạo nên địa ngục. Chúng ta phải cẩn thận với những gì chúng ta nói. Nếu chúng ta có khuynh hướng nói nhiều thì chúng ta phải ý thức về điều đó và học nói ít lại. Ta phải ý thức về lời nói của ta và kết quả do lời nói đem lại. Chúng ta có một bài thi kệ đọc lên trước khi nhấc điện thoại. Tiếng đi ngoài ngàn dặm xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Chúng ta phải nói những lời nói có tính cách xây dựng. Khi nói, chúng ta phải tránh để đừng tạo ra sự hiểu lầm, hận thù hay ghen tị, trái lại phải làm tăng thêm sự hiểu biết, cảm thông, thương yêu và chấp nhận. Giới tư chính cũng đòi hỏi sự thẳng thắn và can đảm. có bao nhiêu người trong chúng ta đủ can đảm lên tiếng trước những tình trạng bất công mà có khi những lời nói của chúng ta có thể đe dọa đến tính mạng của chính mình. Giới thứ 10. Bảo vệ và nuôi dưỡng tăng thân. Ý thức rằng mục đích và bản chất của một đoàn thể tu học là sự thực hiện tuệ giác và từ bi. con nguyện sẽ không bao giờ lợi dụng đạo bụt và các đoàn thể giáo hội vào mục tiêu lợi dưỡng hoặc quyền vĩnh, không biến các giáo đoàn thành những tổ chức hoạt động chính trị. Tuy nhiên, con nhận thức rằng một đoàn thể tu học phải có ý thức và thái độ rõ rệt về tình trạng áp bức, bất công xã hội và tìm cách chuyển đổi các tình trạng ấy mà không cần và không nên dấn thân vào những cuộc tranh chấp phe phái. Con nguyện học nhìn với con mắt tương tức để thấy con và những người khác đều là những tế bào của cùng một tăng thân. Mộc Ki đã là một tế bào thực sự của tăng thân, có khả năng chế tác ra niệm, định và tuệ để nuôi dưỡng chính mình và nuôi dưỡng toàn thể tăng thân. Thì mỗi người trong chúng con cũng đồng thời là một tế bào của Phật thân. Chúng con nguyện tích cực xây dựng tình huynh đệ đi với nhau như một dòng sông và thực tập để làm lớn thêm bà đức là trí đức, ân đức và đoàn đức để thực hiện được sự nghiệp giác ngộ tập thể. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải im lặng trước những bất công xã hội. Trái lại, chúng ta phải hành động bằng ý thức sáng tỏ của mình và không đứng về một bên. Chúng ta phải nói ra sự thật mà không phải chỉ cần nhắc về những hậu quả chính trị. Nếu đứng về một bên, chúng ta sẽ đánh mất khả năng giúp giải quyết những cuộc xung đột. Giới thứ 11, chánh mạng. Yến thức rằng thiên nhiên và xã hội con người đã bị tàn phá trầm trọng vì bạo động, bất công. Con nguyện không sinh sống bằng những nghề nghiệp có thể gây tàn hại cho con người và thiên nhiên. con sẽ làm mọi cách có thể để chọn những phương tiện sống nào có khả năng góp phần vào sự an lành của mọi loài trên trái đất và có khả năng cho phép con thực hiện được lý tưởng từ bi và cứu khổ của đạo Phật. Ý thức được về hiện thực của thế giới trên các mặt kinh tế, chính trị và xã hội cũng như mối tương quan giữa con người với môi trường sinh thái. Con nguyện hành xử một cách có trách nhiệm với tư cách một người tiêu thụ và một công dân. Con nguyện không đầu tư hay mua sắm những sản phẩm của những doanh nghiệp riêng làm lợi cho một nhóm người, trong khi tước đoạt môi trường và cơ hội sinh sống của những nhóm người khác. Giới này rất khó thực tập, nếu chúng ta đủ may mắn có một nghề nghiệp giúp chúng ta thực hiện được lý tưởng từ bi và cứu khổ của đạo Phật. thì ta cũng vẫn phải tìm hiểu sâu thêm về nó. Nếu tôi là một người thầy giáo thì tôi rất hạnh phúc được giúp đỡ trẻ em bằng con đường lương thiện của tôi. Tôi hạnh phúc là mình không phải là một bác đồ tể giết heo bò. Tuy nhiên, con cái tôi lại ăn thịt do bác đồ tể kia làm và con cái của bác lại đến trường học với tôi. Con cái bác được thừa hưởng từ nghề nghiệp chánh mạng của tôi. Già con cái tôi được thừa hưởng từ nghề nghiệp của bác. Như thế chúng ta liên hệ rất mật thiết với nhau. Tôi không thể nói rằng nghề nghiệp của tôi hoàn toàn chánh mạng. Không thể được. Thực tập giới này là ta phải nhận ra và nâng cao ý thức về nghề nghiệp chánh mạng của cộng đồng. Có thể chúng ta ăn chay hay ăn theo chế độ ăn kiêng, chỉ ăn rau quả, giảm bớt việc giết hại súc vật. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể tránh được việc giết hại hoàn toàn. Khi uống một ly nước trong, có thể chúng ta cũng đã giết hại nhiều sinh vật nhỏ trong đó. Cho dù chế thức ăn của ta có chay tịnh đi nữa thì cũng có rất nhiều sinh vật bị chết trong ấy. Tôi ý thức rằng, vị thức ăn chay của tôi không hoàn toàn chay tịnh và tôi nghĩ rằng nếu buộc có ăn chay thì buộc cũng không thể tránh được điều này. Vấn đề là tôi có nguyện đi theo hướng từ bi hay không? Nếu có thì chúng ta sẽ có khả năng giảm thiểu khổ đau của các loài sinh vật đến mức tối đa. Nếu tôi đi lạc đường, tôi phải tìm sao bắt đầu. Điều đó không có nghĩa là tôi muốn đến sao bắt đầu mà tôi chỉ muốn đi về hướng ấy. Giới thứ 12. Tôn trọng sự sống. ý thức được những khổ đau do chiến tranh và các cuộc xung đột tạo ra, con nguyện thực tập để sống hằng ngày của con theo tinh thần bất hại, thương yêu và theo tuệ giác tương tức. Con nguyện góp phần vào công việc giáo dục hòa bình, làm môi giới trong chánh niệm và thực tập hòa giải trong phạm vi gia đình, cộng đồng giữa những nhóm dân tộc và tôn giáo, quốc gia và quốc tế. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự chém giết. Con nguyện sẽ không yểm trợ bất cứ một hành vi giết chóc nào trên thế giới, trong tư tưởng hoặc trong cách sống hàng ngày của con. Con cũng sẽ thường xuyên quán chiếu với tăng thân con để tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ sinh mạng, ngăn chặn chiến tranh và xây dựng hòa bình. Ngân Quỷ Quốc Phòng của các nước phương Tây lớn. Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, ngừng các cuộc chạy đua vũ trang, chúng ta sẽ dư giả kinh phí để xóa đói giảm nghèo, xóa nạn mù chữ và nhiều căn bệnh khác trên thế giới. Chúng ta không chỉ áp dụng giới này đối với loài người mà còn đối với những loài sinh vật khác. Như chúng ta đã hiểu, không ai có thể thực tập giới này một cách hoàn hảo được. Tuy nhiên, cái cốt lõi của giới này là tôn trọng và bảo vệ sự sống tới mức tối đa, nghĩa là ta không giết hại, không để kẻ khác giết hại. Điều này hơi khó. Tuy nhiên, những ai thực tập giới này phải hành động cho hòa bình để có hòa bình trong tự thân. Ngăn chặn chiến tranh tốt hơn nhiều so với tranh đấu chống lại chiến tranh. Chống lại chiến tranh thì đã là quá trễ rồi. Giới thứ 13 tôn trọng quyền tư hữu. Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cướp và bất công xã hội gây ra, con xin nguyện nuôi dưỡng lòng từ bi trong cách suy nghĩ, nói năng và hành động của con. Con xin học theo hạnh đại từ để đem niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài, để chia sẻ thời giờ, năng lực và tài vật của con. Với những kẻ đang thực sự thiếu thốn, con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do mình tạo ra. Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác, nhưng cũng nguyện ngăn ngừa kẻ khác không cho họ tích trữ và làm giàu một cách bất lương trên sự đau khổ của con người và của môn loài. Đẩy tức những khổ đau do bất công xã hội gây ra. Giới thứ 13 quyến kích chúng ta xây dựng một xã hội lành mạnh hơn để con người có thể chung sống hạnh phúc được với nhau. Giới này liên quan đến giới thứ tư, tức ý thức về khổ đau, giới thứ năm, tức nếp sống lành mạnh và từ bi và giới thứ 11, tức chánh mạng. Để hiểu được giới này một cách sâu sắc, chúng ta phải quán chiếu cả ba giới kia. Ngăn ngừa kẻ khác không cho họ tích trữ và làm giàu một cách bất lương trên sự đau khổ của con người và của môn loài là trách nhiệm của những nhà lập pháp và những nhà chính trị. Tuy nhiên, mỗi người trong chúng ta cũng phải hành động theo hướng ấy. Đi đến về một phương diện nào đó, chúng ta rất gần với những người bị áp bức. Chúng ta có thể bảo vệ quyền sống của họ và giúp họ tự bảo vệ chống lại những tình trạng áp bức bất công. Để cho người khác làm giàu trên sự đau khổ của con người và của môn loài là điều mà chúng ta không nên và không thể làm. Là một tăng thân, chúng ta phải ngăn chặn tình trạng ấy. Làm thế nào để đem lại công bằng cho xã hội là vấn đề mà chúng ta phải xem xét và quán chiếu. Hành nguyện cứu đời của các vị Bồ Tát rất rộng lớn. Mỗi người trong chúng ta có thể phát nguyện ngồi trên những chiếc thuyền cứu nhân độ thế ấy. Giới thứ 14, Tình thương đích thực dành cho tiếp hiện tại gia. Ý thức được rằng tình dục và tình yêu là hai thứ khác nhau, rằng sự phối hợp giữa hai cơ thể do sự thúc đẩy của dục tình không những đã không thể giải tỏa được nỗi cô đơn mà còn tạo thêm nhiều khổ đau. du cây già xa cách. Con nguyện không ăn nằm với bất cứ ai không phải là vợ hay chồng của con. Ý thức được rằng thân và tâm là một, con nguyện học khỏi những phương pháp tích ứng để chăm sóc năng lượng ái dục trong con và nuôi lớn các tâm từ bi, hỷ, xả giúp làm tăng trưởng hạnh phúc của con và của người khác. Con ý thức được rằng hành động tà dâm sẽ gây ra khổ đau cho kẻ khác và cho chính con trong hiện tại và trong tương lai. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình và của kẻ...